các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thọc thầy nói, nếu muốn được yên ổn thì chỉ còn cách bỏ ba con rắn vào cái quan tài cỡ nhỏ chôn xuống đất, phía trên thì lập cho chúng một bàn thờ. Hàng tháng hàng năm cứ theo lịch mà đến đây thắp nhang, khẩn cầu. Sau đó thì mọi người bắt tay vào việc luôn. Người làng tôi làm một cái bàn thờ dựng bên ngoài ngôi nhà cho ba oan hồn đó có chỗ ẩn nấp. Còn những cái cối xung quanh ngôi nhà được phát quang đáng nhìn rất thoáng. Từ đó, ngôi nhà hoang gần làng tôi trở thành một chốn đèn nhang. Hàng tháng thì người làng tôi vẫn không quên vào đó dọn dẹp, thắp nhang lễ cầu. Cũng từ hôm đó, anh Minh trở lại bình thường. Mấy hôm thôi mà anh đeo tốt lên trông thấy. Con cái máy kích lúc phát quang người ta thấy trong bụi cây, sau đó mang đến trả cho anh. Vừa nhận lại chẳng được bao lâu thì hai công an viên ngày trước đến lập biên bản tịch thu tang vật, nhân tiện cũng phạt anh một số tiền kha khá vì tôi đánh bắt cá bằng hình thức bị cấm. Mặc dù bị phạt, nhưng anh Minh vẫn cảm thấy vui.